kính quý vị và các bạn ngày hôm nay thì hà tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn uh, bộ truyện ma của làng quê của tác giả Hà Cơ. thu khuất mình sau lũi tre làng có con đê chạy bao quanh ven con sông cái là ngôi nhà ba gian mái bằng màu vôi ve xanh lá có vài chỗ vôi vữa đã băng chóc của bác bó cô hậu bốn mẹ xung quanh là lũi tre lẫn thùng vũng của hàng xóm chối bụi rậm rạp quanh năm ẩm ướt ấy cũng là cái nơi lý tưởng cho mỗi cung quan nó làm Nơi cư ngủ Dân quanh quẩn khu này Đã quen với hình ảnh một cậu thanh niên Độ hâm bảy, Tóc tai dâu ria xồm xoàm Quần áo bẩn thỉu Cười nói điên điên dại dại Ngồi thơ thần ở hiên nhà ông Vó Ấy chính là anh Hùng Là con trai lớn của bác võ Hai bác lấy nhau sinh hạ được hai người con Anh Hùng thọ còn chưa dở điên dở dại Cũng đã từng là niềm tự hào của hai bác Bởi vì anh học giỏi lắm Năm nào anh cũng là học sinh giỏi trời sinh bản tính hiền lành ngoan ngoãn hiếu học được mọi người xung quanh hết sức khen ngợi nhà bác Vó còn có con gái năm nay độ 18 đang học đại học ở trên Hà Nội thi thoảng mới về thăm nhà câu chuyện hóa giải của anh Hùng phải quay ngược trở lại vài năm trước đận ấy nhà bác Võ còn ở cùng với ông bà nội của anh hùng Sau khi bác tả và anh trai của bác Võ nghe đâu là làm ăn thua lỗ, bán hết đất đai dọn về sống cùng. Để cho thoải mái tự nhiên, bác Võ vay mượn để đi ra mua lại mảnh đất của ông ở trong làng. Cả nhà ông này dọn vào trong miền Nam định cư. Từ khi chuyển về đây, dọn dẹp lại nhà cửa sinh sống vài ba năm cũng chẳng có vấn đề gì. Cho đến khi anh Hùng vừa tốt nghiệp lớp 12 xong, trong một buổi tối Mùa hè, bác võ đi soi ếch về muộn, lúc đi ngang qua bãi tham ma, ở ven đường, chỗ mấy cái bụi cây dứa dại, mà ngày nào đi soi ếch bác chẳng đi qua, tưởng chừng đã quen thuộc. Tự nhiên lúc ấy, bác võ rùng mình, nghe có tiếng sột soả sột soạt, như là tiếng chân người, dẫm trong bụi lá vậy. Bác Võ dừng lại lắng tai nghe, sau đó từ từ, từ từ ngồi xuống để quan sát cho nó kỹ. Bất chật, từ trong bụi dứa dại lao ra một con vật xanh lè lè, to như cái nắm tay, bay là là ở trên đường. Bốn bản tính ông không sợ trời, cũng chẳng sợ đất. Ông đứng phát dậy mà làm bậc. Mẹ này chứ, ma trời hay là ma cỏ? Cũng phải mặt mũi ông mày như thế nào chứ? Hơ, <cười> dọa ông à? Ông cho mày biết. Bây giờ, ông túng mày lại, ông nhìn mặt mày cách. Nói xong, bác vó ba bước thu làm hai, nhanh chân chạy theo vươn tay túng cái thứ kia lại. Nắm gọn ở trong lòng bàn tay, thì ông ngẩn ngơ, nhận ra đấy là một con vật. Có chân, có cánh. Khi hé hé tay ra, thì ông giật mình. Ô, ôi trời ơi! Úi trời ơi! gì mà to thế này? Từ bé đến giờ, chụp thấy con đom đóng nào nó to thế này chứ. Đoạn định ném con đom đóng đi. Ông ngậm nghĩ lại, rồi tặc lưỡi. Thôi, phải kệ mạnh à? Mang về nhốt vào. Mai cho thằng Hùng nó học cao hiểu rộng. Để nó xem xem là cái giống đom đóng gì mà to thế. Nói xong, ông dạo bước đi nhanh về nhà. Bây giờ quá nửa đêm... Vợ con cũng đã ngủ sạch. Ông loay hoay một lát, không tìm được cái gì để úp cái con này lại. Thấy cái cối đá xanh chuyên để giá cô nằm chồng chơi ngay cửa bếp. Ông tiến lên lật cái cối, úp luôn con đông đóng vào trong, rồi đổ ít nhái ra cái xô để mai bác hậu dậy sớm, mang ra chợ bán, kiếm lên lạm tá khô. Xong xuôi, ông rửa tay leo lên giường đi ngủ như thường lệ. Ở buồng bên kia anh Hùng đang ngủ say giấc Gió từ ngoài vườn thổi vào nhẹ nhẹ Làm cho tấm màn ở trong buồng khẽ khẽ bay Trong cơn mê man nở tỉnh, nổ mê Toàn thân của anh cứng nở đờ Chẳng hiểu sao không cử động nổi Anh lở mở trong thấy cái bóng trắng Bay nhẹ nhàng xuyên qua song trắng cửa Bay vào trong buồng của mình Loáng loáng một cái Hiện ra là cô gái độ 15, 16. Quần áo trên người mặc kỳ dị lắm, cổ quái lắm. Mái tóc dài chấm gót, đang nhìn anh đâm đâm. Chẳng nói chẳng rằng, cô nọ leo lên giường, nằm xuống bên cạnh anh. Anh Hùng lúc ấy u ớ kinh hãi, nhưng người chẳng cử động nổi. Một hồi, cũng ngủ thiếp đi. Cho đến sáng sớm hôm sau tỉnh dậy. Anh thấy toàn thân đau như là bị ai đánh vậy. Mệt mỏi, anh lết xuống dưới giường, vừa đi vừa ngáp, bước ra ngoài phòng khách. Thấy bố đang ngồi vắt bẹo hút thuốc lão vã. Vừa thấy anh ra thì bác vó buông chân, tay vớ vội cốc nước, rồi nói như reo. À, à đây rồi, à đây rồi, đây rồi. À, thằng Hùng, ra đây tập bảo này. Hôm qua tao đi soi ấy bắt được con nôm đóm, to như là cái nắm đấm nhau. Tạo nút trong cái cối đá ngoài cục bếp. Thế, thế mày ra xem nó là cái thú gì mà nó to thế. Vừa nghe thấy có con đom đóm to như là cái nấm đấm. Anh hùng tỉnh càng ngủ. Hai mắt trợn lên mà ố cái, cái gì cơ? Bố nói cái gì? Gớm. Làm gì mà có con đom đóm to thế? Bác võ không nói không rằng. Túm tay con trai mà lôi xuống bếp. Chỉ cái cối đang nằm im liềm. Mà rắn miệng. Mày không tin được không? Thế mày mở ra xem. Ồ, thế tao từng nay tuổi rồi mà chả nhẽ tao lại đi lừa cái thằng trẻ quân như mày à. Nhìn cái cối đá xanh, chẳng biết từ thời nào được bố vần từ trong nhà ông nội ra đây. Đợi mẹ ra đồng mà bắt được con cua con cái thì bỏ vào ấy mà giã. Anh hùng nguyết dài. Cơm, bố, bố cứ nhìn gà hóa quốc. Như... Vừa nói, anh vừa lom khom luồn tay mà hãy cái cối lên. Cái cối hảy lên, bác vó còn đứng chắc tay sau đít, dương dương tự đắc thì không khỏi giận mình choáng váng. Cả người ông lão đảo lui ra đằng sau, suýt nữa thì ngã lăn quay. Anh hùng ngơ ngát, nhìn cái thứ bên trong. Bố! Ủa! Đây, đây, đây là cái con gì thế này bố? Sao lại thâm thâm vàng vàng tròn thành một đống thế này? Bố ơi! Sao, sao con trông nó giống như là vải niệm người chết thế này bố? Tôi nói vài niệm của người chết, như là xét đánh ngang tay của bác vó. Ông run dậy, nghĩ nghĩ. Đêm qua mình vô được con năm đóng, ở gần khu bãi mà. Thôi bỏ mẹ à, thật rồi. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, các cụ nói cũng cấm có sai câu nào. Bác vó bình tĩnh, nhanh chóng tiến lại quan sát đống vải, đang vo tròn. Vốn dĩ có cái màu trắng đục, nay đã trở thành màu vàng ố, đang bốc mùi thô thùm của tử thi. Ông nói không ngơi hay hay hay là mày kiếm cái que mày mày khéo, hết mẹ nó ra đường đi cho tao. ôi trời ơi mà mới trả cỏ nó chiều bố mày rồi hùng ơi. kể từ sau vụ con nong đóm úp trong cối qua đêm ấy thế mà sáng hôm sau lại hóa ra đống vải niệm của người chết. khu ngõ nhà bác võ thường xuyên xảy ra sự lạ, có nhiều người đi soi ếch cái đêm hôm về đi qua kẻ. Như là có con gì nhìn. Tiến lại túm lấy to như là cỡ con chó. Nhưng không phải là chó. Ở trên đầu nó có sừng. Toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng. Mấy người kia vừa mới nhìn thì nó quay ngoắt lại. Đôi mắt đỏ ngầu lên. Họ sợ quá mà bỏ chạy. Đến cổng nhà bác võ thì biến mất. Lời một đồn mười, mời đồn trăm. Người ta nói với nhau. Đấy... Khả năng là khu đất này ngày xưa, bọn tàu nó giấu vàng rồi. Vớ vẩn lại giống cái câu chuyện tàn lợn vàng ấy. Có người lại nói, khổ đấy, tôi nghe các cụ kể là ngày xưa có cây đa to lắm, có thần có thánh nó ngự đấy. Chả qua là chiến tranh bom đạn nó nổ tan hết thôi. Cứ thế đồn qua đồn lại, đến tay nhà bác võ bà hậu. Bác vó nghe vợ ra đồng kể về cái chuyện người ta đi đêm qua khu nhà mình gặp con vật lạ thì ông cười khẩy. Thôi giời ơi, thế nó chạy vào nhà mình thì chả là của mình à? Tiệm này tạo ra ngõ rỉnh xem, bắt mẹ nó về. Bà hậu nghe chồng nói vậy thì vội vàng xua tay. Thôi thôi thôi thôi thôi, phổi phổi cái mồm nhà ông, ấy. thần thánh người ta hợp ai? Thì người ta cho mới được hưởng chứ, chứ có phải là ai cũng cũng cũng lấy được đâu? Là ngõ. Các ngài trả bật cho chết tôi ra. Bác vó nghe vậy, cười ha hạ cho qua chuyện. Mọi sự vẫn cứ bình yên diễn ra, cuộc sống êm ả. Cho đến một ngày, anh hùng đàn ấy liên tục nằm mơ, vẫn thấy cái đứa con gái 15-16 mặc quần áo màu vàng, khuôn mặt mơ mơ ảo ảo, non không rõ. Đêm nào nó cũng đứng ngoài cửa sổ. Lúc thì nó hát lì lon, có lúc thì nó cười thay thé. Rồi cái đứa nọ, nó liên tục rủ anh đi theo, lấy nó làm vợ. Giặt nó sẽ cho anh nhiều vàng. Có mỗi một lần như thế, anh giật mình tỉnh giấc, ngước nhìn lên đồng hồ treo tường ở trên vách, điểm đúng 3 giờ sáng. Anh đem sự này kể cho mẹ nghe. Nghe con kể, bà hậu chỉ cười. Ơ, thì, nó rủ thì mày đi theo nó đi. Nó cho vàng rồi về đây mà xây nhà cho thầy cho bưu. Nhà bà hậu bắt vó, hai vợ chồng sống theo chủ nghĩa khoa học, cho nên những cái chuyện mê tín dị đoan, ông bà ấy làm sao mà để lọt tai chứ. Nghe con kể, bà ấy chỉ nghĩ nó đang tuổi lớn, thầm yêu trộm nhớ con nào, rồi đêm về nằm mơ ra như vậy, chứ chả phải cái gì. ấy tính chủ quan của hai vợ chồng ông bà ấy, thế mà thành ra chuyện, hậu quả là cả hai phương thế lực tâm linh đều muốn chiếm anh hùng vào trong tay mà thành ra cái sự như bây giờ. Người ta vẫn nói có thở có thiên, có kim có lạnh. Thôi thì chủ nghĩa khoa học hay cái quái gì cũng được. Nhưng mà không tin thì cũng đừng có động đến cõi của người ta để rồi vạn họa vào thân. Thời gian thấm thoát thoi đưa Anh Hùng hồi đầu mơ mộng Dần dà lại có những biểu hiện lạ Cứ mỗi đêm Khi mà bố mẹ làng xóm đã ngủ say Anh cứ như là người mộng vô thức ngồi dậy Tột xuống giường Hé cửa bước ra sân Thơ thơ thần thần Một hồi Rồi lại đi lững thững ra khu bờn Chối uông tùm sau nhà Nhắm hướng cái ao ở sau nhà Mà quỷ lạnh như thế sao Một đêm nọ Bà hậu đang nằm ngủ, thế nào bỗng nhiên có người đàn ông. Ở trên đầu đầy máu, khoác trên người bộ quần áo lính, sánh vai cùng với một người đàn bà lưng còng, tay chống gậy tre, hập khiến từ ngoài cửa, tiến vào đến mép giường. Người đàn ông kia ánh mắt buồn thảm, nhìn ra sau vườn xa xa. Bà hậu kinh mắt hãi mở chừng mắt, đang lúc không biết phải làm sao. Bà lão bên cạnh, chỉ cây gậy mà mặt bái mà mắng. Thế giờ này, còn ngủ nữa à? Màu, dậy ra vườn, bà cứu chất tao. Nhanh lên, nhanh lên nào. Bà hậu nhìn kỹ hai người trước mặt, đều là những người xa lạ. Nếu nói là người nhà ông bà ông vải, thì lạ lắm. Từ ngày bà về đây làm dâu, chưa nhìn thấy hai người này bao giờ. Còn đang chết đến người thì vụt một cái từ ngoài cửa, có cái bóng hồng hồng, sẹt như tư điện vào trong nhà. Nhìn ra thì là một cô bé gái, độ 12, 13, giọng nói lanh lạnh, lo lắng lắm. Nhanh lên, mau đi thôi, lộ rồi. Bóng nọ vừa giúp câu, trong nhà vang lên tiếng loạn soạn, như là ngọc vỡ vàng tan, từ cửa sổ ra đến hướng vườn sau. Bóng một người con gái tóc xóa, sắc mặt tím như gan trâu, hai con mắt răng màng trắng đục tỏa ra sát khí trùng trùng. Trên người mặc bộ quần áo vàng bằng tơ tầm, in đầy những văn ngữ. Mơ hồ có hai nét vẽ như là siền xích, đang treo lùng là lùng lặng ở trước ngực. Người nọ ngồi vắt vẻo, ở trên tàu lá chối, sát cạnh cửa sổ, miệng há ra mà cười lanh lạnh. Đoạn chỉ tay vào trong nhà, giọng nói về giận vang lên. Các khách chúng mày. Các thích chúng mày làm gì được tao? Rất lời, cái bóng nọ trồm cả tay, dàn móng tay nhọn hoắt đu vào song sắt cửa sổ, dí cái khuôn mặt vào song sắt mà cười hen khách. Đến mấy giờ thì bà hậu sợ quá hoảng hốt vùng dậy tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Bà trợn mắt mà thở hồng học hồng học, đảo mắt nhìn xung quanh. Bốn bề đã tối đen như mực, ngoài trời nhấp nháy tia chớp loang loáng, báo hiệu trời sắp đổ mưa rông. Gió từ bên ngoài mang theo hơi lạnh nhẹ nhẹ thổi qua khung cửa sổ vào nhà, làm cho hai cái cánh màn ở trên giường bay bay, trông đến giợn Bỗng đằng sau vườn, chuyển đến tiếng hát nỉ non, như xa, như gần mụ. Mày chết đi. Mày chết đi, ira mùng ai. Chết tảo chung. hầu tao. Tao bắt mày xuống trong. Bảo hại quá, nằm co giống cả người lại, không cả dám thở mạnh. Bà đảo mắt nhìn qua bên Bắc võ, chỉ thấy bác vẫn ngủ ngon lành, ngáy đều đều. Tiếng hát từ sau vườn liên tục vọng vào, to dần, to dần, như thể tiếng sát đến khung cửa sổ. Bỗng nhiên một tia sét đánh đùng một cái chói loạn. Tiếng hát im bặt, kèm theo đó là mưa bắt đầu lột bột, lột bột từng hạt nặng nề chút xuống. Tiếng xét to làm cho bác vó đang ngủ cũng trùm người dậy, ráo giác nhìn quanh. Ôi dồi ôi, ôi, ôi dồi ôi, cái, cái, cái, cái gì nó lộ thế hả, mình ôi, mình ôi. Bà hậu vớ vội tới chăn trùm kín cả người, kéo chồng nằm xuống, đưa tay bịt mồm ống lại. Bác võ đôi mắt mở to còn chưa kịp hiểu mô tê. Bỗng nhiên, ở bên hè lại vang lên câu hát lanh lảnh của đứa con gái, lẫn trong tiếng sấm sét đỉ đùng, nghe giận lắm. Mùng <cười> 2 Mày chết y a Tết trơn, ấy là là tết tào tháng riêng hậu ta, Bắt mày <cười> Cả hai ông bà người cứng đờ đờ, nằm thu sát, bách tường, không cả dám nhúc nhích Bỗng nhiên giọng hát kia biến đổi, cả hai vừa nghe xong thì không dám tin vào tay mình. Bà hậu toan vùng dậy, thì bác bó giữ chặt bá lại theo thảo. Làm cái gì đấy? Định đi ra đấy đi à? Họ... Bà hậu gắt. hay chứ không nghe trong đấy là lẫn tiếng của thằng Hùng à. Ông bỏ ra, tôi đi ra xem nào. Bác bóng lấy lại bình tĩnh, dò dẫm trèo ra. Bảo bà hậu, để ông ra cho. Nói đoạn giỏ dẫm xuống giường, lần mò trong bóng tối, tìm cái con tắc điện. Đang đưa tay sờ sờ thì bỗng nhiên, bác giật mình, khi bác chạm phải cái thứ gì đó, lạnh lẽo, ướt sũng như là nước đá. Ông vội vàng rụt tay lại, bước lui lại vài bước. Tăng mắt để nhìn cho kỹ xem là cái thứ gì mà ghê thế Hay là nhà bị xét đánh nó thủng mẹ cái mái Nước nó chảy ra ướt nhạt cả thế này Nương theo tia chớp Ở bên ngoài hát vào Thì ông kinh hãi rú lên một tiếng Ô, Ôi dồi ôi là rồi Ông nhìn thấy một người con gái Tóc ướt súng Mặt tím ngắt Nằm sấp lơ lơ lửng lửng trên không trung Mặt đang quay về phía ông hung hăng trợn mắt nhìn ông trầm chầm, chầm. Ánh điện nhập nghèo ở trong nhà. lóe lên một cái. Làm cho ông sững cả người. Thót cả tim. Bà hậu đứng ở đằng sau gắt. Thế làm cái gì mà mãi không bật được cái công tắc điện thế? Nhìn chồng tựa vào tường. đang run lên từng chập Thở hồng hộc Đũng quần ướt sũng. Cả hai ông bà còn đang ngơ ngác thì giật bắn mình. Khi ở trên lóc nhà, vang lên tiếng cười khủng khục khủng khục, vọng xuống bên dưới. Hai ông bà đưa mắt lên nhìn cho kỹ thì chấn kinh. Cả hai kêu lên. Ôi trời ơi! Hùng! Hùng ơi! Quân ơi! Quân ơi! Loáng một cái, hai ông bà nhìn thấy anh Hùng, anh đang đu tòn ten, ở trên cái xà nhà, mà trong một nhoáng, Chẳng biết là ông bà ấy tranh sáng tranh tối nhìn nhầm hay là thật nữa mà họ cảm giác anh hùng anh ấy bò trông như là con thạch sùng đành đạch đành đạch từ trên cái xà nhà ấy bò xuống góc tường ngồi co do. Cả người anh ấy ướt như là chó giống nước, đôi mắt gườm gườm nhìn hai bố mẹ mà giọng cứ gần lên mà cười. Bây giờ bác võ mới hoảng hốt bật hết đèn điện trong nhà lên. Còn ơi, còn ơi! Làm sao thế này à con ơi Hai vợ chồng sấn sổ Đến đỡ con dậy Anh Hùng trông như là bị ai điều khiển Vùng vẫy dãy rủa, Há mồm cắn một cái vào tay bố Bác bó hú lên Ồ dồi ôi, nó cắn tuổi mình ơi Đang lúc hỗn loạn Thì tiếng sét lại đánh đánh đùng một cái Anh Hùng bất ngờ Lăn ra nhà ngất xỉu bà hậu nước mắt giàn rủa, vội vàng dục chồng bế con vào buồng. Thế là cả đêm mưa gió, hai vợ chồng hi hục tắm rửa, thay quần áo, lau nước ấm cho con, mất ăn mất ngủ cho đến tận tờ mờ sáng thôi. Cho đến khi sáng ra, cơn rồng bão đêm qua cũng vừa ngớt, bác võ mệt mỏi, vơ lấy cái điếu cày ngồi bệt ra ngoài hè, hút liên tục mấy bi thuốc lão cho nó đủ phê. Mà mong cái sự tỉnh táo để còn suy nghĩ. Quay lạ chứ. Chả nhẽ đất này có ma có quỷ. Mình nhớ từ thời ông chủ cũ. Đất này ngày xưa. Trình đồng mở phủ ở đây cơ mà. Đã có cửa thánh họ ngự. Thì làm sao mà còn có vong chứ. Còn đang miên man suy nghĩ thì từ ngoài cổng. Có người chạy con xe đờ rim đỏ chót. Vào sân, dựng chân chống đánh tịch một cái bước xuống. Là một người đàn ông, mặc quần vải thô, trên người vận cái áo sơ mi màu cháo lòng. Bên ngực trái còn dắt cây bút kim tinh, dùng bằng lọ mực cửu long dắt lùng lẳng. Vừa vào đến cửa, người kia đã nói to. Ôi giời ơi, đêm qua mưa to quá bác vó nhỉ? Người kia vừa nói vừa tiến đến ngồi xuống. Bác vó nhận ra là ông đồng quan tài, xóm bên. À, nhà bác đồng đây à? Nào nào. Thế đi vào đây ra ngồi uống miếng nước xem nào. Vừa nói, bác vừa chạy vào trong nhà vơ bội, vội bộ ấm chén lên bàn. Ra rót nước mời ông Đồng. Ông Đồng vớ lấy cái đeo cày, về về bi thuốc, châm lửa rồi phồng ngoan trợn mắt, dít sâu một hơi, nhả ra làn khói mù mịt. Tay cầm điếu run run, trông giống như là quan vân trường cầm long đao vậy. Đoạn tay kia vơ lấy cốc nước uống cạn khả lên một tiếng... Thôi, em nói xong, còn về đi sang cậu tẩy có việc. Chả là cái cồn đất hình cánh cung mé bên bờ ao kia kìa. Bác bán cho em âm, để em mở thêm xưởng đóng cửa giả. Nhân tiện tạo công an việc làm cho cái đám thanh niên ở trong làng. Bác võ vừa nghe thế vậy thì sững sờ mất vài giây. Phóng mắt nhìn qua bên cồn đất cao, nằm ở giữa cái ao bèo. Đoạn bác gãi gãi tai. Ê, đất đấy có phải là đất nhà tôi đâu. Chả là đằng ấy trước nó có cái ruộng trũng. Sau này dồn điền đổi thừa cải tạo đất 03 Xung quanh người ta xúy hết cái chỗ đất đấy. Vẫn là ruộng thôi. Chưa có ai làm chủ. Bạn nghe nói, lão lâm ở cuối làng đang nhăm nghe. Nhờ bên địa chính, cấp cho cái sổ đỏ bên đây đây. Ông đồng quan tài nghe vậy thì trầm ngâm, đoạn thất vọng. Thế à? thế thì dầm phóng sang bên đấy tìm thằng địa chính trước mới được thế thôi thôi thôi chào bác dầm đi nói xong không chờ bác vó nói gì ông đồng lật đật chạy xuống sân quay xe nổ máy phóng đi mất cồn đất giữa ao vô tình quấn ông đồng vào một cuộc tranh đất đến bị hại mang cọc che án nữ vong ma trong cọc yểm và mộ tổ ấy thế nhưng chuyện ấy là của sau này chứ quay trở lại vấn nhà bác võ Kể từ sau đêm mưa báo định mệnh ấy, anh hùng chính thức hóa điên hóa dại, làm cho bà hậu cùng bác võ hứng chịu một cú sốc tinh thần lớn. Thời gian thấm thoát trôi qua vài năm, vò đất giữa ao vẫn đang trong tình trạng rằng co gai cấn. Giữa ông Đồng và ông Lâm mặt sẹo, vốn dĩ là một cây tay cờ bạc biệp chuyên nghiệp. Có một lần cậu Tẩy đang ngủ trưa, thì ông Đồng máu mồm máu mũi be bé chạy vào, giọng kêu lên tre tre. Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy! Thầy cứu với! Nó đánh tôi vỡ cả mồm rồi đây lại! Nghe động đang nằm vắt vẻo ở trên phản, cậu tẩy giật mình nhìn ra. Chỉ thấy ông đồng, mồm dính đầy máu, be bét, người mặc cái áo sơ mi hoa huét, quần âu giày đen bóng nhắn, trên cổ còn đeo cái tà la vạt in hình con thần lằn. Ở bên cạnh in hàng chữ made in chợ lớn, được thằng cháu nó mua trong miền Nam ra tặng, để ông đeo hôm đám cưới con mận đen còn đang khoa chân múa tay loạn xạ cậu ngồi dậy từ tốn thôi ông ơi tôi bảo ông rồi bỏ đi thế cứ cứ làm sao mà nhất quyết phải đòi cái chỗ ấy làng này thiếu gì cái chỗ tốt hơn đâu ông đầu mấy máu ngồi ghé nửa mông vào phạt cái mỏ bị đập cái gì xinh vụ vụ thầy cha biết dạy đất bên ấy nó rẻ mà từ cái chỗ ấy là đường cái à rồi đào qua đa đường cái nó gần hơn nhà con là con muốn mở cái xưởng cho thằng cháu à, cho thằng giả nó giả nếu nó là làm cậu tẩy câu này mà gắt thế thì kìa ông cái việc tranh chấp nhà ông ông lôi tôi vào làm gì thế ông muốn tôi được ra đấy cổ vũ cho ông với chúng nó đánh nhau à hả cầu cứu không được ông đồng thất vọng đành chào cậu tẩy ra về. Thật ra lão lâm mặt sẹo cũng chẳng thiết tha cái bãi đất chó ỉa, Xung quanh toàn là ao chuông đấy đâu. Chả là lão nghe người ta đồn là chỗ ấy có của Ngày xưa là bọn người tàu nó ỉm, Cho nên lão sống chết phải dành cho bằng được. Tam phen tứ trận, Người ta không khỏi choáng váng, Khi thấy lão đồng cùng với lão lâm mặt sẹo, Vồ nhau nô đùa dưới ruộng, Trông như là hai thằng trẻ danh đang vẫy bùn, Cho đến khi thấy ông đồng máu me be bét, Lão Lâm mặt cũng bầm dập Dân quân phải đi ra can Mời luôn cả hai bố về Ủy ban xã uống nước trẻ Mới chịu thôi Từ đấy trở đi Hai ông cứ như là trâu với bò Hễ gặp nhau chỉ vài ba câu nói Là lại lao vào múc nhau đến đen đỏ Mà họ cũng chẳng hề hay biết Mảnh đất này Đâu phải là ai muốn lấy là lấy Đâu phải là ai muốn làm gì thì làm Nhà bác vó Từ sau khi anh Hùng Hóa điên Không phụ giúp bố mẹ được việc gì, hoàn cảnh đã khó lại càng thêm khó. Hàng xóm xung quanh lâu lâu vẫn nghe thấy anh hùng anh lên cơn, chửi mắng bố mẹ. Thậm chí, anh còn lao vào đánh người đi qua, mà anh cho rằng là ngớ mắt. Người ta cũng chỉ biết tránh thôi chứ, chấp người lành, chứ ai chấp cái thằng đêm. Các cụ cao niên ở trong làng cũng kể. Khi mà đống diễu ngày xưa... Nghe đồn là tàu nó yểm vàng Có thần canh của đời Hay là nhà anh vó này nhặt được vàng Không hoàn lễ cho người ta Cho nên người ta hành cho con cho cháu đi Có người khác lại không tin Đồn thổi Ôi sao ấy? Cái đất ấy ngày trước Ông cử ống mở phủ trên đông Nay nhà ông vó Có thằng Hùng nó có căn có quả Mà chẳng chịu ra làm lễ hầu thánh Cho nên bên tứ phục Người ta hành cho đấy chứ chả chắc đâu. Ờ, người ta gọi là cái gì mà cơ đầy Đồn qua đồn lại, khu đất nhà bác vó càng ngày càng thêm kinh dị qua lời thêu dệt của hàng xóm. Hai vợ chồng bác vó chán nản, gửi anh Hùng về bên ngoài. Hồng tránh lời ra tiến vào. Thế nhưng hễ về bên ấy, thì anh tỉnh ra được bảy phần nói chuyện khôn ngoan hơn hẳn. Mỗi tục cứ đem xuống, Là anh thường xuyên la hét Có lần bà nội anh hỏi Thế làm sao mà la hét thế hả quân Hùng Hùng ai Anh Hùng ôm bụng như là vị Vừa bị ai đánh Nằm lăn lộn ở trên giường rên hừ hừ bị, bị đánh Bị đánh Có, có đạp lính Đạp lính trôi qua cửa sổ Lấy lại đánh Hùng Đau lắm Đau lắm Bà ánh câu mày nghĩ, do con cháu trong người còn bệnh, cho nên cũng chẳng bận tâm. Mấy tháng liền, anh Hùng đêm nào cũng như vậy. Thấy con đau, bà hậu xót, bảo chồng đón về bên nhà xem sao. Ấy mà về bên này, anh không còn bị đánh lúc nửa đêm nữa, không còn kêu la thảm thiết nữa, mà lại trở lại điên điên dại dại Gặp người là đánh như trước. Hai vợ chồng bác vó dối lắm, không biết phải làm sao, Thôi thì cực chẳng đá, đành phải ra chợ tìm mua cái dây xích, xích mẹ nó vào cái cột nhà, chứ mà cứ thả nó chạy lông nhông như thế này, rồi đến lúc nó mà điên lên, nó đánh người, rồi tiền đâu mà đèn chứ, khổ lắm, còn giải cái mạng. Một hôm, cậu tẩy vừa đi làm cái lễ động thổ cho người ta xây nhà xong. Cơm no, rượu say cậu tạt qua nhà ông đồng quan tài để chơi. Hai người đang ngồi nước non hàn huyên vài câu. Cậu tẩy say quá, trèo luôn vào cái quan tài đang đóng giỏ, mà nằm ngáy phè phè. Ông đồng nhìn chỉ biết lắc đầu tội nghiệp. Ôi dài ơi, gấm tưng nay tội rồi mà vợ quan không chịu lấy. Chốt ngày đi làm phúc vì thiên hạ. Ôi trời, cậu khổ vì đại rồi cậu ơi. Đoạn ngoảnh qua ngảnh lại, chẳng biết chăn chiếu đâu hết. Ông đồng liền vớ luôn cái đống vải nhung để bọc quan tài, đắp vào cho cậu tẩy đỡ lạnh. Đoạn ông chắp tay sau đít, lần mò ra sau vườn xem cây ổi nào có quả to, vặt xuống. Chiều cậu tẩy dậy, biếu cậu mấy quả về mà ăn cho nó mát ruột cậu tẩy đang ngủ mơ mơ màng màng thì thấy một bà già lưng còng, tay chống gậy tre từ ngoài ngõ bước vào. Kế bên thấy bãi quỷ xuống mà khóc như mưa đoạn cầu cứu cậu. Thầy ơi, thầy Thầy cứu chết nhà tôi với. Tôi cắn rốn cắn cỏ tôi lại thầy thầy ơi vừa nói bà già vừa đập đầu bôm bốt xuống cái nền xi măng cậu thầy vội vàng trồm dậy đỡ bà lão mà ôn tồn hỏi kìa bà bà bà đừng làm thế với cháu thế thế trách nhà bà làm sao nếu mà về phần âm thì cháu còn hộ được chứ cái khác thì cháu chịu bà lão ngẩng đầu đưa tay long nước mắt mà thều thào tốt muốn đến cửa cậu từ lâu rồi nhưng mà gần đây nhà cậu có quan canh cửa, tôi không bảo được. nay tôi mạo phạm, thấy cậu ghé qua nhà này, mới đến xin nhờ cậu cứu nó với. chắc tôi nó bị vong trinh nữ theo hành, nó hóa điên hóa dại rồi, khổ lắm, thầy. Ơi. cậu tẩy ngơ ngác nhìn ngó xung quanh đoạn quay lại nhìn bà lão cậu hỏi thế là sao thế thế làm sao mà lại hành bà lão vẫn quỳ dạp dưới đất không cả dám ngẩng đầu lên nghe cậu hỏi mà đáp Ủa, nó hợp nó muốn bắt chặt tôi theo hầu mà bên tứ phủ cũng báo nó có can nó phải ra hầu thánh thành Tôi lạy thầy, thầy giúp nhà tôi cái cơ đoạn này với. Bà già toan nói tiếp chỗ ở cho cậu thầy, thì bỗng đâu một làn khói đen từ ngoài cổng cuồn cuộn, cuốn vào bên trong nhà. Trong làn khói đen là đám quỷ sứ mặt mũi hung tợn, vùng dây xích sắt buộc bà lão tới tấp. to gan, lại dám trốn lên dương gian khi chưa được phép sao? Vừa quát vừa đánh Bà lão bị xích sắt chồng vào cổ Rồi lôi tụt ra cổng Cùng với làn khói đen Nhưng vẫn cố cố kêu gào Nói vọng lại Thầy xin thầy cứu con cháu tôi Lạy thầy Xin thầy Thầy cứu cho Lời chưa dứt thì làn khói biến mất Mang theo bà cổ hoàn âm Cậu thầy giật mình trồm dậy trong mồm chua chát, giáo giác nhìn quanh, quái nhà, vong nhà nào mà sao lại đến tìm đến tận nơi mà cầu mà cạnh thế này. Vừa lúc ông đồng từ sau nhà bưng cái rổ ổi lên, thấy cậu tẩy đã dậy, ông đồng cười hanh khách, <cười> cậu dậy rồi à? <cười> thấy cậu nằm ngủ trong quan tài nhà con, có vừa không? ra <cười> để ăn quả ổi cho nó mát ruột, ổi nhà sạch, không có thuốc sâu đâu. Cậu Tài mệt mỏi leo ra khỏi cái quan tòi, Tài khỏe quải bước đến, vớ lấy quả ổi đưa lên ngắm nghế, há mồm ngoạc một miếng nhồm nhòm nhai, đoạn quay sang hỏi ông Đồng. Này, ở cái làng này có nhà nào có người bị điên không nhỉ? Mà mà người đồn là do ma làm ấy. Ông Đồng cười hì hì, vừa nhai ổi rau ráu vừa nói. Sao Thế cậu nhớ nghề à? Làng này thì điên thiếu gì. Ví dụ như nhà ông tranh, nhà bà Phúc có cô ngoại Cậu tẩy trận mắt nhìn ông Đồng như là nhìn gái khỏa thân, mới nói Ôi trời ơi, người ta là con bị điên bẩm sinh. Có người thì bị chất độc màu da cam. Ông hiểu chữ. ấy thế là, ông Đồng à một câu, ngồi cao mày suy nghĩ một chút. À, còn cả nhà võ hậu. Nhưng mà quan nhanh người ta bảo là thằng đấy, nó học nhiều. Cho nên là nó bị ngủ đi đấy thầy ạ. Chả phải là do ma làm đâu. Thế cho nên con mới bảo thằng cu được với cái con mận nhà con. Sau này mà đẻ con ra ấy. Cho học nhiều làm đéo gì. <cười> Chứ cậu nhìn quan đây ngày xưa. còn chả học hết uh, lớp 3. Vừa mới xong cái quốc ngữ để biết chữ là được rồi. Bây giờ chẳng phải vẫn làm chủ trường qua tài <cười> Cậu nhẹ. Cậu tẩy nghe vậy thì không khỏi ngơ ngác. Không biết là cái vong mạo hiểm vượt qua âm phần mà trốn nên lên đây báo mộng cho mình là ai, ở đâu. Càng nghĩ càng dối, sau cùng cậu gác qua một bên, ôm theo cái rổ ổi nhà ông Đồng, cáo từ ra về. Ông Đồng còn chạy theo. Thầy ôi, thế lắng thế này, thầy để quân đưa thầy về. Cậu thầy ngẩng mặt nhìn ngọn tre, quả nhiên là trời đang nắng như đổ lửa, nên đành đồng ý. Ông Đồng quay vào nhà dắt con diêm chiến mới lau chùi tinh tươm mà thành cậu lên trên xe. Cả hai đèo nhau phóng như bay trên đường làng. Về đến nơi, cậu tẩy quay vào sân, thấy có đám người đang chờ. Quay lại nhìn ông Đồng, cậu nói, Về nhà đi nhá, đừng có mà sang khu đất kia một mình, không nó lại đánh cho vỡ mẹ cả mồm đấy. Ông Đồng nghe trột dạ, vội đưa tay ôm mồm, gật gật đầu quay xe nổ máy lao đi trong ánh nắng chiều chói chang. cậu tẩy đứng đấy mà cười cười. ấy, từ sau những cái vụ lần trước, đâm già tự nhiên lại có thành thân quen chứ. À. tối hôm ấy trăng sáng vầng vầng, gió từ cánh đồng thổi hiêu hiêu. Làm cho những ngọn tre trên cao va vào nhau kéo cả kéo kẹt. Cơm nước xong xuôi, nhìn thằng con trai ánh mắt vô hồn, cứ đỡ đẫn xa xăm, bác bó thở dài. Không biết là tôi làm nên cái tội cái tình gì mà ông trời ông bắt tội con tôi phải khổ thế này. Nhỉ? Dạ, ơi, là, Bà hậu ngồi bên cũng rơm rớm nước mắt. Ông ấy, hay là đất cát nhà mình đó lần sao? cứ tôn mẹ người ta tồn Khu đất này nghịch lắm. Trước tôi rả nông bẩu là đừng mưa rồi. Ông cứ ham rẻ cho nó lắm độ. Bác Võ đang sẵn cơn buồn, quay đầu nhìn vợ mà mắng vớ vẩn. Đứt giả làm sao cả. Bà chỉ có nghĩ linh tà lình tình. <cười> nói thì nói như vậy để trấn an vợ, chứ thật tâm bác cũng đang mông lung lắm, không biết làm sao. Từ vụ cái con đom đóm nhốt trong cái cối đá Hôm sau lại hóa thành cái đống vải niệm người chết. Bác đã tin đến tám phần rằng là trên đời này có ma có quỷ. Nó còn treo bác mà hóa thành con đông đóng, lừa bác tha cái đống vải niệm về nhà. Suy cho cùng, lúc trước bác dọn về đây, khu này vẫn cứ yên ổn, đâu có xảy ra sự gì. Bà hậu nghe chồng mắng như vậy thì đề nghị, Hay là, hay là ông để tôi đi xem thầy, xem đến như thế nào Bác vó nghe vợ đề nghị như vậy thì cũng đành chấp nhận, thôi thì người ta nói là có bệnh vái tứ phương, chưa biết làm sao. Được chồng nhất chế, bà hậu vui sướng, định bụng ngày mai sẽ đi ngay. Mà đêm buông sâu, khi xung quanh tất cả hàng xóm láng giềng đã say giấc bà hậu đang mơ mơ màng màng chẳng biết là thật hay là mộng, thì thấy có đứa con gái độ 15-16cm mặc áo tơ vàng, sắc mặt đoan trang mặn mà của tuổi thiếu nữ xuân thì đứng lù lù ở đầu giường nhìn mình trầm trầm. Bỗng nhiên nó chỉ tay về phía bà, ấy. nhìn thứ ở trên tay nó mà bà hậu giận mình kêu lên: "Ôi trời ơi, là, là vàng rồng à? Vàng rồng!" Hai mắt của bà ấy, sáng trưng, toan trộm lấy, thì nhanh như chớp đứa con gái kia thu tay lại, đoạn nhìn bà ma mị hùng thế đổi hùng lấy vàng nhá sao có đổi không nghe nó nói như vậy bà hậu chấn kinh cả người cứng đờ đờ không biết phải nói sao bỗng nhiên con bé lắc mình một cái khuôn mặt xinh đẹp vừa nãy biến mất thay bởi là cái khuôn mặt dài ngoằng tóc tai bê bết Hai mắt răng màng trắng đục, phát ra ánh sáng ảm đạm. Ngoát cái miệng hàm răng lờm rờm nhọn hoắt mà dít lên. Đổi không? Đổi bàn không? Bà hậu hét toán lên, toan vùng dậy bỏ chạy, thì bị một bàn tay giữ chặt. Bà mở mắt, hỏi dồn. Ôi ôi trời, ôi trời, ôi trời, cái gì thế? Cái gì thế? Làm sao? Thì lại mờ thấy cái gì mà hét ẩm hét ý lên thế? hừ. Bà hậu há mồm thở hồng hộc, toàn đưa tay lên ngực chấn an, thì thế là là, trên tay nặng nặng, trong ánh đèn ngá nhem, đưa lên dưới sát mắt quan sát, thì kinh hại ha hốc mồm, cổ họng nghẹn ứ lại, đánh rơi cả cái thứ ở trên tay xuống đất, vang lên một tiếng cốt trầm đục. Mình... Mình ơi Bác vó thấy lạ vội leo xuống giường Bật điện Khi ánh điện vừa soi tỏ căn buồn Hai vợ chồng nhìn nhau khiếp sợ Bác vó run cầm cập Chỉ tay vào cái thứ nằm ở trên đất Thỏ hồng hồng Ôi trời ơi Mình ơi Vạn Vạn thật đấy Ở đâu ra thế này Sao, sao lại cầm ở trong tay mình à Mình ơi Bà hậu hãi lắm... Bật khóc nức nở... Dôn dậy kể lại rất mập cho chồng nghe... Nghe xong thì bác vó như là người mất hồn... Ôi dồi ôi... Nó cho vàng... Rồi nó bắt thằng Hùng nhà mình... Ôi dồi ôi... Nếu mà như thế thì nhà này hết phúc rồi... Chứ mà... Có mỗi thằng con trai trống gậy... Thì bao nhiêu vàng... Do nó đủ... Nói xong, bác lăn ra lật đật chạy ra phòng khách, tay run như là bị người phong giật. Vớ lấy nắm nhang, chầm mãi mới cháy bị run dậy. Cắm nhang lên trên bàn thờ ra tiên mà khấn. Còn, còn xin các cụ, các ông, các bà, sống khôn thác thiên, mau về đây mà cứu lấy chúng con chứ hỏa to rồi, hỏa to rồi. Bác vừa dứt lời, thì bó nhang ở trên bàn thờ tự nhiên như là có bị ai bẻ. Đồng thời ở bên buồn của anh Hùng, tiếng dây thích len keng vang lên tiếng gạo thét. Thả ra! Thả tao ra! Thả ra! Mẹ cha thằng vua! Thả tao ra! Vua Thả ra! Thả ra! Vừa nói, anh Hùng vừa co chân đạp dầm dầm lên tường làm cho hai ông bà ở bên ngoài hồn siêu phách lạc, đứng rúm vào với nhau, không cả dám thở mạnh, tim đập phành phạch. Một tiếng quát âm lãnh từ bên giữa cồn đất bỗng nhiên vọng vào nhà. Lạc bước thiêu du giữa mộng trần, hóa quỷ chưa dứt mối hoài ân, âm tiêu văn phúc. Tình thương nhớ, vương vấn lệ sầu, hỡi cố nhân. Bà hậu nghe cái tiếng ấy vang vẳng, đảo mắt trông qua khung cửa sổ. Đập vào mắt bà ở dưới ánh trăng, đang sáng như giữa ban ngày. Ở cái cồn đất bên ao, có cái bóng người con gái, mặc áo vàng, tóc dài chấm gót, đang quay lưng về bên đây cất giọng trầm ngâm như từ cõi xa xăm vọng về, bà ấy u ám. ôi, ơi! mình ơi nó kia kìa, mình ơi chính là cái con đấy kìa kìa, đúng là nó đấy, nó bắt tật hùng đi mình ơi. <cười> lạc thú du giữa mộng chan kháo phi tiêu xuất mối hoài ảnh âm tình u khúc tình thân nhớ buồn nhắn lẻ sồng, hỡi bóng nhân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 bà hậu đảo mắt trông qua khung cửa sổ đang mập mờ như thế. bác võ vội vàng quay ra theo hướng vợ chị, tay chân vừa nhìn thấy thì như muốn rụng rời. bác võ thở hò khè như là người lên cơn suyễn, không nói ra hơi mà lảo đảo dựa vào sát vách nhà. bỗng nhiên xèn xẹt một cái điện đón trong nhà chớp chớp rồi tối om cả căn nhà chìm trong màn đêm đen đặc. Xung quanh bốn bề không gian như bị đóng băng Không có một tiếng động Ở buồn bên Anh hùng vừa nãy còn trời ầm ầm như thế Mà bây giờ cũng im phăng phắc Cả hai ông bà rửa vào nhau Từ từ ngồi xuống Tay nắm chặt tay Đột nhiên từ bên buồn ngủ của ông bà Phát ra tiếng động lạ Cánh cửa sổ Chả biết là bị cái gì nó đưa Cứ kéo ca kéo kẹt Đóng vào mở ra Hai ông bà đầu căng như quả bóng bay, ngồi như thế cho đến sáng. Đồng đó ở ngoài kia, tiếng cười, tiếng khóc của người con gái nọ vẫn cứ vang lên vang vẳng suốt cả một đêm, đến khi trời dần sáng mới thôi. Cho đến khi nghe có tiếng người ta ý ới gọi nhau đi chợ Hai ông bà mới dám nhúc nhích ngồi dậy Bác vó mở toang cửa chính cho nó đỡ ngột ngạt Bỗng nhiên trong buồn ngủ Bà hậu hét lên "Ôi dồi cái gì thế này Cái gì thế này Nghe tiếng vợ hoảng hốt Bác vó lao vào Chỉ thấy bà hậu ngồi bệt ở dưới đất khiếp sợ Tay run rẩy chỉ lên tường Bác võ đảo mắt nhìn qua Thì mồm há hốc không khép lại nộn Là vàng Đúng thế Là 9-10 thỏi vàng dài phải đến cả gang tay Dày độ 5 phân Được xếp ngay ngắn ở trên đầu giường Bác võ lờ mờ nhận ra Đây chính là cái thứ ma quỷ đem ra Để đánh đổi lấy con trai của mình Ông kinh hãi quá Lôi tuột vợ chạy ra sân Ánh mắt sợ hãi nhìn vào trong nhà Không được rồi Không được rồi Ngày ngày hôm nay Tí nữa phải đi tìm thầy mà hóa giải ngay Chứ, chứ không để thế này không được, vàng kia không động vào được đâu. Cứ để đấy, cậy mẹ nó. bảo hại quá, đứng còn chẳng tấn, lắp đắp. Sao số của tôi nó lại khốn khổ khốn đạt tên này? trời ơi, con ơi là con. trời ơi, sao cái tai cái kiếp nó lại phủ xuống nhà tôi thế này? Ôi trời ơi, ơi là ơi, bó ơi là bó, hùng Bác vó thúc giục vợ, nhanh chóng vào nhà, mở hết cửa nẻo, thay quần áo đi tìm thầy gất. Còn ông không dám để ban thờ nguội nhăn khói, vơ lấy bó nhang, châm lửa đốt vài cây, cắm lên mở van xin xỉ sụp. Xong xôi, bác qua buồn của anh Hùng, hé cửa mà dọn vào. Thấy anh Hùng ngồi trồm hổm ở trên giường, tay cong cong như đang múa Anh quay phát lại nhìn bố, nhẹ răng cười thay thế, thế hehehehehehe, <cười> <Vó> đấy à, hehehehehehe, <cười> đi bảo đi, bảo đi tình hãi quá, bác bấm sầm cửa lại, chạy ra ngoài dục vợ nhanh đi gấp. Sáng sớm, bà hậu vội vã đẹp đạp xe đi xăng tìm bà thầy ở xã bên. cả nhà lâm vào tình cảnh như là ngồi trên đống lửa. ở ngoài bờ rào chỗ gò đất. Có người đàn bà ngó ngó nghiêng nghiêng, nhìn chằm chằm vào gò đất mà lầm bầm. Quá nhà, chỗ này có vàng thật à? Mà mấy đêm nay cứ có đứa con gái, áo vàng, bảo là thần, đến chị ra đây lấy vàng là thế nào? Mụ nọ đứng một hồi chán chê, rồi ngoe ngoảy cái mông bỏ đi. Ở bên kia sáng sớm, bà thầy ngủ dậy, thấy bà hậu đã xông vào khóc lóc. Thầy ơi thầy! Con, con bàn thầy, con xin thầy, thầy cưỡng nhà con thầy ấy. Bà thầy đang đánh răng, cầm cái bàn chải chọc vào mồm đến sầu cả bọt, trợn mắt nhìn, đoạn nhấp ngụm nước, xúc ủng ủng rồi nhổ sang một bên. Này này, cái chị nhà kia, sáng ra khóc lóc cái gì đây? Thế có gì vào đây mà đăng trình thế nào? Ở nhà bấy giờ, trong buồng nốt anh hùng lại vang lên tiếng chửi bới, lúc thì nghe đúng là tiếng của anh hùng con mình. Lại có lúc nghe như là tiếng của người rời vậy Sợ lắm Bố ơi Bố Bố thả hùng ra bố ơi Hùng đái rồi Bố ơi Thả hùng ra hùng còn đi toàn gái bố Thằng vỗ Mày thả hùng ra ngay Bố ơi Thả ông ra! Bố ơi! Hùng rồi! Bố không thả hùng ra là hùng bốc cứt ăn này! Bố ơi! Hùng thật rồi này! Bác Váo nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Đúng là cứt lụt lên đầu cả rồi. Để nó ra bế ấm như thế. Để bây giờ nó còn xưng bố xưng ông với cả mình. ngẫm nghĩ một lát, bác nói thôi, thì nó điên nó dại, chấp nó làm gì? Cợt mẹ mày. Anh hùng tay bám vào song cửa, ngoạc mồm mà thử ăn ý. Bác Võ bước ra hè, toàn xuống bếp nấu cái gì mang sang cho nó ăn, thì đưa mắt nhìn ra ngõ, thậm chí còn đưa tay lên rọi rồi. Ông nhìn thấy là một tốp lính quần áo xanh xanh đỏ đỏ kiếm mắt đầy đủ, lúc mơ hồ lúc ẩn lúc hiện. Hùng hăng hùng hục hùng hục đi vào trong sân. Ở trong buồng, anh Hùng Như cũng cảm nhận được điều gì. Lập tức im như thóc, sắc mặt tái mét, tỏ ra sợ sệt miệng lầm bầm. <cười> con lại các ngài, con, con đi ngay, con đi ngay ạ. Bác võ còn đang sững ra như phỗng, bỗng nhiên ở bên tai, vang lên tính quát ẩm ẩm đầy uy nghiêm. Cút ngay! Đột nhiên từ trong buồng của anh hùng, có cái bóng mờ nhạt màu vàng, bật ra. lom kha lom khom, hướng chỗ gỏ đất, lao đi mất tâm mất tích. Bác vó cả người như hoa đá, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, quay vào trong thì lại không thấy đám lính kia đâu nữa. Bác bình tĩnh ngồi bẹt ra hè mà lầm bậm. Chết rồi. Cục con ma thật rồi thật rồi. Ở bên kia, bà hậu đang kể lại đầu đuôi cho thầy nghe. Bà thầy dựa theo ngày tháng năm sinh của anh Hùng mà lên đài gieo quẻ. Nhìn chăm chăm vào quẻ một hồi bà nói. Rồi thôi, giới tình giới mù thế này là sao? Vừa có vong theo bà, mà bên cửa thánh cũng cũng muốn giả hầu đấy. Bà hậu nghe xong thì bàng hoàng méo máu ôi thế thì là sao ạ cô? Có cách nào cứu được nhà cháu không cô ơi? <cười> bà thầy dẹp đĩa sang một bên, nhìn bà hậu. Vòng này nó không bình thường đâu. Nó như là thần rồi đấy. Khó đối phó lắm. Còn ở bên cửa nhà thánh, nếu mà chưa muốn hầu thì làm cái lễ mà khất người ta. Chỉ có điều là cái vòng kia khó đấy. Nãy giờ nó bịt mắt cô. Cô còn chả thấy rõ gì cả đấy đây. Bà hậu khóc nấp lên. Chộp lấy tay bà thầy mà khẩn khoản. Cô ơi, cô cứu nhà cháu với, Chứ để thế này thì... Để thế này thì con cháu nó chết mất cô ơi. Bà thầy bất lực nhìn bà hậu tội nghiệp. Đứng lên đi vào nhà, lấy ra cái lá bùa nhỏ, gấp lại làm đôi. Thôi thì, cô pháp lực nó có hạn, cũng chẳng làm gì được. Nhà chị cứ cầm tạm cái lá bùa này về, dán ở cửa phòng cháu nó xem. Phong bình thường thì không vào được đâu, chứ mà cái đống quỷ đống sứ này thì cô cũng chả chắc. Nhà chị cứ thử đi đi, rồi tranh thủ mà tìm thầy khác giúp xem. Cô sợ là sức cô không đủ, lực bất tầm tâm đấy. Bà hậu đưa tay, cầm lấy lá bùa này. Thất vọng ra về, trong lòng nóng như lửa đốt. Ở bên nhà, bác võ đang thất thểu đứng ngồi chẳng yên nhìn thấy bà hậu đạp xe về, đoạn bà lắc đầu, bác võ hỏi, sao rồi? Thế, thế, thế thế thầy thế nào rồi? bà hậu nhìn vào trong phòng con, nhẹ nhàng đi lên rán cái lá bùa, ngồi bệt xuống mép hè mà buồn rầu đắt. đúng là nhà này nó có văn quỷ rồi mình ạ. cơ bà thầy bảo là không đủ khả năng đó. nói đến đây thì bà bưng mặt mà khóc dâng dứt, bác võ cũng đỡ đắn cả ra cái này thì bỏ mẹ rồi, thầy còn không bắt được, thì chết. Mà bây giờ tìm thầy cao tay, tìm thầy cao tay là ai, ở đâu, cứ tăm cá bóng chim thế này thì biết đâu mà tìm. Nghĩ đến đây, bác lao xuống sân lấy cái xe đạp, đạp thẳng ra ngoài cọc. Ô kìa, đi đâu đấy? Bác vó chẳng thèm đáp, một mình đạp xe thẳng qua bên nhà mẹ đẻ. Chắc có khi phải dọn tạm về bên này sống cùng mẹ, cùng anh em xem sao. Chứ từ hôm qua đến nay, chứng kiến nhiều điều linh dị, làm cho ông trùn bước, không muốn ở cái đất này thêm một phút, một giây nào nữa. Nhìn bóng chồng đi mất hút. Bà hậu ngồi xuống nhìn lá bùa ở trên tay, vẽ những nét lần ngoạch. Bà đem dáng này ngắn, rồi thở dài não nề. Con lại trên phương trời, con lại mười phương đất, là các vị bộ tát cứu khổ cứu nạn, đã từng hạt đi che chở ảnh con. Cho qua cái con tay biến này Quá chưa, Bác bó đạp xe về Ném dầm cái xe ra sân Miệng trời ẩm ấy Mẹ chàn cho nó Anh em như tay vết chân Xa vai xuống cánh Thế mà bây giờ em nó có chuyện cần Thì chúng nó quay mặt nằm ngơ chứ Nhớ đi Chúng mày có nhớ mặt cái thằng bó này đi Bà hậu từ trong bếp nghe động chạy ra, nhìn thấy chồng mà gào lên. Làm cái gì đấy? Thế quẳng thế, thế còn gì là xe? Rồi lấy gì mà đi? Thấy vợ hầm hầm, bác vó chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống cửa bếp, tay chống cầm. Mẹ nó chứ, đợi nó chó quá thật đi. Bà hậu đẩy củi vào bếp, để ghế lại cái nồi cơm còn đang nấu dở, chẳng buồn nhìn chồng. Tôi định đưa nhà mình dọn về bên mẹ để sống tạm vài hôm. Đợi tìm thầy xử lý xong, Thì mình lại ra. Thế mà nhà lão cả lão không cho. Ông bảo, thằng Hùng nó điên, Nó nguy hiểm. Mẹ, bố mày nhường cho đất mà ở, Bây giờ lại ăn cháo đá bát ngay được. Bà hậu nghe xong cũng trốn mắt ra nhìn chồng. Mặc kệ khói bếp mù mịt, Bà cũng chẳng bận tâm, Bây giờ thì buồn lắm. Bà dò hỏi, Thế, thế ý bố ra sao? Cả cái nhà bác cả này tệ thật đấy. Bác võ càng nói, càng sôi tiết, Đang định đứng dậy bỏ lên nhà, Thì bà hậu lại hỏi, À mà này, ngày xưa bu hầu đồng, Hay là ông hỏi bu xem, Bu có giải quyết được không? Bác võ phủi tay vào đít quần bông bốt, Ôi dồi ôi, bà già rồi, Sự làm sao? Cứ cái đà này á, Mai bố mày lên giá, Bố mày bán mẹ mày đất đi, Nói xong, lại bỏ lên trên nhà trầm ngâm suy nghĩ, mặc dù trong đầu còn đang rối như tơ vò chẳng nghĩ được gì. Ở bên một ngôi nhà khác trong làng, có người đàn bà đang ngồi bàn với chồng, mắt láo lên nhìn quanh lấm lét Tôi là tôi can đoan, đấy là thật đấy. Mấy đêm nay đêm nào ngài cũng về báo mộng cho tôi. Không thể là cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ như thế được. Người đàn ông ngồi đối diện trợn mắt vỗ đùi. Thế thì đúng rồi. Đúng là trời thương nhà này rồi, nhưng mà một đĩa tép thì dễ, chứ mà tìm đến chín con mẹ, thì có mà chửa thì tìm đâu ra. Người đàn bà nghe xong thì trùng mặt, nhăn nhó tiếp nối. Ồ, thế thì không lấy được vàng à. Tôi nghe người ta bảo là thần dữ của nhà người ta hợp ai, thì người ta biết cho mới lấy được. Chỉ có cái điều đòi ăn đòi cúng lễ kiểu này, nhà mình có mà bó tay bó chân. Ông chồng vân về cái dâu dê mọc ở dưới cầm, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Hay là, hay là mình mua mẹ cái chỗ đất đấy, cho máy xúc bới tung lên tìm vàng, khỏi phải lễ lạt cái mẹ gì. Bà vợ nghe vậy thì hai mắt lập lẻ ánh sáng, đứng phát dậy nghĩ nghĩ. Khu đất đấy còn chưa có chủ, mình vào xúc lên cũng chẳng ai làm gì. Thế là mù hô, hay là thế, thế cũng ra. Chắc là bọn tàu nó chỉ yểm quanh đâu đấy thôi, mẹ nó chứ. Cứ cho máy đảo tung cả cái gõ lên. Kiểu gì mà chả thấy? Hai vợ chồng chúng nó hí húi bản mưu tính tế, gật gù nhất trí. Ở bên nhà, cả hai vợ chồng bác vó vừa cơm nước xong toàn leo lên rừng đi ngủ. Thì bà cụ mẹ bác vó đội nón quốc bộ sang. Vào đến nhà, bà không dài dòng, ngồi xuống bàn mà vào thẳng vấn đề. Tao nghe thằng cả nó nói cả rồi. Chúng mày cứ qua bên ấy mà ở, xem nó ra làm sao. Trước cái đất này ngày bé, tao cũng nghe các cụ kể, là người tàu nó yểm vàng. Chắc chắn là có chấn cả trên nữ dữ của, ấy. y như là con hậu nói rồi. Chỉ có điều là chẳng ngờ, nó lại đòi bắt cháu tao theo hầu Bà hậu rót nước mời mẹ chồng, ngồi xuống đối diện, tay phe phẩy cái quạt nan, nhìn bắt vó, rồi lại quay lại nhìn mẹ chồng. Hay là, hay là cái cái số vàng đấy, để cho vợ chồng con đổi ra đồ lễ cúng cho nó, bu nghe xem có được hay không. Bà mẹ chồng nghe đến vàng thì như là bị điện giật, bà đứng phắt dậy mặt mũi tái xanh tái xám, chỉ vào con dâu. Cái cái gì? Chúng mày, chúng mày đồng ý với cái bảy ma trúng quỷ rồi à, nói nhanh là nó mang vàng vào cho chúng mày rồi à. Bà hậu bất ngờ bị mẹ chồng mắm như tát nước. Vội vàng nhìn sang bên này. Bác võ cướp lời. Kìa bù, bù bù cứ ngồi xuống. Chẳng quan là nhà con ngủ mơ. Thì thì nó đòi đổi vàng lấy thằng cô Hùng. Nhà con chưa kịp làm gì thì thì nó tự tiện nó mang vàng đến đấy chứ. Bà cụ ngồi xuống kinh hãi nhìn chầm chầm con trai, con dâu. Chết rồi. Kiểu này là nó đòi bắt bằng được cháu tao rồi. Mẹ tổ bố tiên sư tông môn nhà thằng cha cư. Ngày xưa chắc là nó cũng bị anh, cho nên nó phải bán đất bỏ đi đây. Bác báo nghe vậy thì tò mò. Nhờ nhà ông cử con nghe nói là nghỉ hậu đồng nửa năm sau mới chuyển đi cơ mà bu. Bà mẹ nhìn thấy con trai hỏi ngớ ngẩn, thì dí vào chán con mà đây. Thì đấy, vì hầu đồng, nó ở đây ăn ké lộc rơi lộc vãi của thánh quen rồi. Ngày ý nghỉ hầu, các thánh về trời hết, thành ra còn mình nó ở lại. Nó mới làm mưa làm gió như thế. Anh hiểu chưa, võ? Bà hậu như nhớ ra điều gì, vội vàng tiếp lời mẹ chồng. Đúng rồi, vui, sáng nay con đi xem thầy. Thầy bảo là, Cháu Hùng nhà con cũng có khăn có quả, thế mà làm sao cũng bị hành à bu? Bà mẹ chồng ngồi vắt chân sang một bên chán nản thở dài. Tao biết lâu rồi, có điều tao chưa muốn nói với chúng mày đấy. Nếu như không nhờ lính bên nhà tứ phủ, thì thoảng qua đây, rồi các cổ gia tiên nhà này đi theo che chở, thì tao hỏi, thằng Hùng còn sống được mấy ngày... Còn ngồi đấy mà để cho vợ chồng chúng mày xích được như chó thế kia. Dứt câu, bà cụ thở dài, phe phẩy cái quạt mo, nhìn hai vợ chồng. Thôi, còn cái chỗ vàng kia vợ chồng chúng mày nhớ đấy, đừng có mà động vào nhớ chuẩn. Cất kỹ đi, xong việc thì bỏ ra xem là biết, chả phải là cái thứ tốt đẹp gì đâu. Sợ vợ chồng con nổi lòng tham mà gây họa, Cho nên bà cụ buông lời rào trước Tránh hậu quả khôn lường Bây giờ cả nhà đang giống như tơ vò Phải làm thế nào mới giải được cái hạn đang ráng xuống Bác võ ngẫm nghĩ một hồi lâu Hai mắt sáng lên Nói như reo Đúng rồi Còn biết tìm thầy ở đâu rồi Hai mẹ con nhà bà hậu nghe thế thì trợn mắt Nín thở hồi hộp chờ đợi Ông Đồng Là ông Đồng ông quen Một người gọi là cậu Tẩy ở làng bên đấy Nghe nói cậu Tẩy lắm Bà mẹ thở hắt não nề, ôi trời ơi, tưởng là ai? Tao nghe nói cái thằng ấy còn trẻ xanh, bắt mũi chở sạch, thì làm ra cái cơm cái cháo gì? Bà cụ vốn từng theo hầu bên tứ phủ, cho nên với loại thầy nửa mùa như là cậu tẩy, bà không đặt vào mắt. Vốn dĩ, bà hầu thánh lập ban thờ, ngày ngày nhang khói một lòng tôn sùng. Mà bà lại nghe người ta đồn là cậu tẩy nhà không có ban bè pháp lực chẳng rõ nguồn gốc. Như thế thì khác mẹ gì là cái loại lừa đảo. Thầy bùa tà tu, chứ cứu dỗi đời cái gì. Vợ chồng bác vó ngồi bên tiếp lời. Kìa bu, thôi thì cứ nhờ chứ bu. Được hay không thì cũng phải thử chứ. chứ chẳng lẽ cứ ngồi yên. Bà hậu cũng gật đầu phụ họa theo chồng. Bà cụ thấy hai mẹ con quả quyết, đành chán nạn, đứng dậy phổi tay. Thôi đấy, tùy bà cháu nhà anh, Muốn làm sao thì làm, Cháu tao mà có mệnh hệ gì thì tao bảo ú. Nói đoạn, bà cụ bước ra hè, Tiến qua phòng của anh Hùng, Ghé mắt vào trong, Chỉ thấy anh Hùng, Nửa nồi ngồi, nửa nằm, Nghiêng nghiêng trên giường, Một tay chống đầu nhìn qua, Trông giống như là người mẫu, Nằm tắm nắng mặc bikini ở trên bờ biển. Thấy bà nội nhòm vào, Anh Hùng nghe răng, cười hề hề, Em gái Đi đâu đời? Vào đây bóp chân cho anh tí Bà cụ chua xót Ôi giời ôi Cháu ơi là cháu Cả cái hỏa nhà này Có mỗi mình may Là thông minh giỏi giang tương lai sáng nạn mà sao lại Ra cái nông nỗi này à Cháu ơi Không cầm được nước mắt, bà cụ quay người rời đi. Vợ chồng bác vó tiễn mẹ ra đến cổng, rồi quay vào. Bà hậu nói, Mình ơi, hay là, hay là mình, mình, qua luôn, qua luôn bên nhà ông Đồng, nhờ ông đi. Tôi, tôi nóng ruột lắm chứ. Bác võ thấy hợp lý, liền gật đầu. Vào nhà thay quần áo, vớ lấy cái mũ cối đội lên, ra sân, vớ lấy cái xe đạp, cong mông đạp qua bên nhà ông Đồng. Ở nhà lúc này chỉ còn lại một mình bà hậu. Con tơ hôm xưa điện về bảo, phải ở lại trên Hà Nội, chuẩn bị cho kỳ thi, khéo phải đến giáp Tết mới về. Nhà có hai ông bà cùng với anh hùng dở dở hâm hâm, hàng xóm thì nhiều lần, cho nên hãi chẳng dám le ve, làm cho khu nhà quanh năm bị những bụi chuối rậm rạp vây quanh, lại cảm thêm. Cô Quạnh rùng rợn, mệt mỏi, bá leo lên giường ngủ trong cơn mơ màng bá lại thấy cái đứa con gái trẻ nọ nó tiến vào đứng ở trong nhà tiến lại ngay đầu giường nhìn bá một hồi đoạn con nọ nó lên tiếng dậy đi nó đang bắt con của cháu đi kìa dậy nào thế dậy đi nó đang bắt con nhà mày kia kìa. Bà hậu nhìn sang lại thấy một người đàn ông mặc quần áo lính đứng ở bên kia. Bà nghe rõ một một từng câu từng chữ, toàn thân bà thế nào mà cứng đờ, không ngọ nguậy nổi. Hai người nọ càng thúc giục nhiều, thì bà càng cảm thấy trong lòng bà nặng như chì vậy, thậm chí thở còn khó dồn dập. Âm thanh đổ vỡ trong nhà vang lên làm cho bác bà giật mình trồm dậy, bà thở hồng hộc, tim đập phành phạch, giáo giác đảo mắt nhìn quanh. Lúc nhìn qua bên buồn của anh hùng, thì là âm thanh hỗn loạn từ bên đấy truyền sang. Bà hậu trồn dậy đi xuống giường, ra phòng khách thì kêu lên: ôi giời ơi! ôi sờ Đập vào mắt mà là bức ảnh chụp cả nhà ở dịp Tết năm ngoái được bắt vó mang lên huyện. Nhờ người ta phóng to cho vào trong khung kính treo trên tường Có làm sao mà bây giờ rơi xuống đất vỡ tan tành Mảnh kính văng tứ tung Ở bên kia vẫn chuyển đến tiếng động lạ Không suy nghĩ nhiều bà chạy qua Nhìn vào bên trong Chỉ thấy anh hùng hai chân vắt lên khung cửa sổ Đầu dốc ngược xuống Hai tay chụm khom khom như là cái cổng gà Đang vỗ bồm bộp lên tường Ôi trời ơi Hùng ơi Hùng ơi lập Là, làm cái gì thế? xuống đi không ngã chết gãy cổ bây giờ con ơi. Anh Hùng nghe tiếng mẹ gọi, thì từ từ ngước mặt, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ lòm lòm, miệng mất máy, nha răng thê thé cười, rớt dãi trong mồm nhẹo ra sầu cả bọt. <cười> Bà hậu lại một lần nữa suýt nữa đứng tim Còn chưa biết phải làm sao Thì khi liếc sang bên góc buồng của anh Hùng Thấy có cái bóng mờ mờ Là người đàn bà tay chân khẳng khiêu Những ngón tay nhọn hẻo Đang đu ở trên tường Bò đành đạch đành đạch như con thạch thùng Bò về hướng của anh Hùng Bà còn chưa kịp làm sao Thì cái người đàn bà Đang đu ở trên tường kia quay phắt lại Nhìn bà hậu Đôi mắt vằn vẹn Bỗng nhiên có cơn gió, thoang thoảng mùi hương thơm, thổi qua giữa nhà. Thoáng một cái, mắt của bà hậu mơ màng cả đi, thấy khói nhang mù mịt. Chỉ thấy một đám lính, đầu đội nón, lưng quấn đai bạc, chân quấn xà cạp, xanh xanh đỏ đỏ. Họ vừa hiện ra đã hung hăng cầm giáo bác, xông về chỗ cái đứa con gái, đang đánh đu ở trên tường. Chỉ thấy lóe một cái vang lên một tiếng hét kinh sợ. Một cái bóng màu vàng vàng, Mang mùi oi oi thôi thối lao vọt qua cửa sổ Lao thẳng về chỗ vườn chối giữa gò đất mà biến mất Bà hậu vẫn còn đang choáng váng ngây ngô Thì đám lính hóa thành con chim sẻ Bay mấy vòng ở trong nhà rồi lao vọt ra ngoài theo hướng cái bóng nọ Anh hùng đang đu mình trên cửa sổ ngã đánh rầm xuống đất Mồm sầu bọt mép, mắt trợn trắng lên giật đùng đùng Bà hậu đến bây giờ thì cuống cuồng Không nghĩ ngợi gì nữa mà tông cửa xông vào thôi có quái quái cứu con tôi với lặng nó có coi cứu con tôi với hàng xóm nghe hô hoán dăm ba người chạy sang thập thò lững lờ ở ngoài cổng một lát thấy bà hét ghê quá cũng lao vào bên trong nhìn thấy anh hùng nằm ở trên đất sầu cả bọt mép như thế đôi mắt trợn trắng thì giật mình một người chạy lại nói sao sao ở xem nào một người nhìn kỹ bảo Không sao, non, non lên cơn động kinh thôi. tôi kệ, một lát nữa nó tỉnh ấy mà. Thằng này là thằng này bị động kinh rồi. Ở bên kia, bác võ đạp xe bêu nắng, đi lòng vòng. Ít cứ mà sao hôm nay con đường dẫn sang bên nhà ông đồng lạ thế. Chỗ nào cũng giống chỗ nào, đi mãi chẳng thấy đến. Bác co chân dí chặt vào phanh thước sẹn xèn sẹt, sẹt, đậu ngay cạnh lốp cái gốc tre mà lầm bầm. Của anh là, có như là bị ma che mất đi mãi, chả lẽ giữa trưa nắng trang trang ban ngày ban mặt, mà ma quỷ nó cũng dám gây chuyện với ông mẹ. Mệt mỏi, tháo mũ, phe phẩy cho mắt, thì bỗng đâu có cái con bướm trắng, to lắm, to cỡ hai bàn tay người lớn lượn lở quanh bác vài vòng, rồi đậu lên ngay ở chỗ cái ghi đông xe đạp. Hai cánh của nó cứ sập xà sập xòe. Bác Võ lại càng giật mình hơn khi nhìn thấy trên đôi cánh của con bướm nếu mà ghép lại với nhau thì y như cái mặt người nó đang nghẹn miệng cười. Đang lúc hốt hoảng thì từ phía đối diện có người đạp xe đạp đi qua. Người này mặc bộ quần áo như là làm từ giấy trông hết sức kỳ dị. Bác Võ chỉ thấy hoa mắt chẳng rõ trời chăng gì rồi tự nhiên vô thức mà co chân đạp xe đi theo người nọ ở ngoài người ta nhìn vào chỉ mơ hồ thấy có cái người đàn ông khổ giữa trưa nắng chang chang như thế mà làm sao cứ đạp xe loanh quanh lồng vòng ở con đường này mãi không biết là bao nhiêu vòng rồi đến là khổ.